Trường 798 mà độc ban Nhìn hắc mang bất ngờ đổi hướng Làm tiêu viêm có chút thất thần Cảm tụ được năng lượng khủng bố bên trong hắc mang ra đầu không khỏi có chút tê dạ Thế công hắc mang cực nhanh Dù là tiêu viêm cũng có có thể phản ứng kịp thời Bất quá trong lúc cấp bách đấu khí trong cơ thể tự động vận chuyển Mà tràn xa bên ngoài cơ thể Đồ khí tuôn ra hắc mang cũng vừa tràn tới Mang theo một mùi tanh thối Khiến người khác buồn nồn hung hắn đánh vào một màn đấu khí hộ thể xung quanh tiêu viêm. Vừa va chạm vào nhau, đấu khí nóng cháy màu lục sắc như bằng tuyết gặp phải mặt trời cấp tốc tiêu tán. Gần như ngày lập tức, đấu khí hộ thể bị ác mang mạnh mẽ xé ra, cuối cùng không chút khách khí mà hung hăng đánh vào thân thể tiêu viêm. Lúc va chạm vào, không hề sinh ra chút lực lượng nào, nhưng mà hắc mang lại mang một loại chất lỏng trong những mắt biến mất trên da của tiêu viêm. Từ lúc lãn hắc màng phá vỡ đấu khí hộ thể đến lúc tiến vào thân thể tiêu viêm xảy ra chỉ là một cái chớp mắt đợi đến lúc hắn tinh thần khôi phục thì lãn hắc màng đã đi vào thân thể mở chỗ bị xâm nhập vào lưu lại một tia hắc ban bằng ngón cái Phục hồi tinh thần tiêu viêm trước tiên sờ vào khối hắc ban trên ngực và cuối đầu nhìn xuống thì kinh ngạc phát hiện từ khối hắc ban kia đang làn tràn ra những tia hắc tuyến mà những bộ vị bị hắc tuyến lan đến đều là những huyệt vị cùng với kinh mạch trọng yếu. Khi hắn thấy cảnh này, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên quay về phía Hà Tất Nham, quát lên: "Ngươi đã làm cái gì?" Khặc từ lúc Hà Tất Nham phun ra một màn hắc mang thì đã gần như già thêm mấy tuổi, xuất hiện tóc bạc trên đầu, lớp nhăn chồng chất lên nhau mà hiện ra. Mặc dù biến thành bộ dạng như vậy, nhưng mà trong con mắt vẫn đục, vẻ oán độc không giảm bớt mà càng thêm sâu đậm. Tiểu tử, người giết nhiều người của bạn hạt môn ta như vậy, lão phù có khả năng bỏ qua cho người sao? Tấy vẻ mặt của oán độc của hạt tất nham, sắc mặt mỹ đô toà cùng tiểu ý tiên đột nhiên. Thay đổi, thân hình chợt lé lên, sau đó hiện tại bên cạnh từ viêm vội vàng xem xét, không có việc gì chứ. bản tay nhỏ nhắn của mỹ đô toà trên người, tiêu viêm tìm tòi. Thành ngầm có chút lo lắng, một kích kinh khủng lúc trước của Hà Tất Nham tuyệt không phải là phô trương thanh thế. Lấy thực lực tiêu viêm, nếu bị đánh trúng kết quả là không tốt. Tiêu viêm lông mảnh nhú lại tâm thầm cấp tóc ở trong thân thể xem xét, nhưng không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp. Từ ý tiên gương mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt nhìn trên người tiêu viêm lướt qua. Chợt phát hiện cái gì đó, bàn tay nhỏ nhắn, xé sách y phục của tiêu viêm. Nhất thời, ba người đều nhìn thấy, trên ngực có một hắc ban và những hắc tuyến đang lan tràn một cách quỷ dị Đây là cái gì? Vừa thấy việc này, Mỹ Đồ Toa chợt hít một hơi ra vội vàng hỏi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hắc Quỷ dị, Tử Hí Tiên cũng luốt vào một ngụm lượng khí cắn răng nói, "Dĩ nhiên là ma độc ban, cái lão vương bát Đản này thực sự độc ác." "Ma độc ban là cái gì?" Nghe vậy Mỹ Đồ Toa cùng Tử Nghiên bên cạnh vội vàng hỏi. "Ở xuất văn đế quốc có một loại chiêu thức thâm độc có thể đem độc tố khí toàn thân ngưng tụ một chỗ." vấn vào thân thể của địch nhân, cuối cùng hình thành một khối hắc ban, khối hắc ban này sẽ không ngừng sinh ra những đường độc tuyến và theo những đường độc tuyến này nối với mỗi huyệt vị trên cơ thể, người bị chúng chiếu nảy kinh mạch trong cơ thể nhanh chóng thối dữa, cuối cùng nhận vô tận thống khổ, chậm rãi chết đi. Âm thanh của tiểu y tiên tràn ngập lửa giận. Bất quá một khi thi triển sát chiêu này thì người thi triển vì đố khí bị phân tán theo chiêu thức mà suốt đời biến thành một phế nhân hệ đe phơi tiểu ít tiếng nói, tiểu viêm sắc mặt kịch biến, đấu khí trong cơ thể một lần nữa cấp tốc vận chuyển, sau đó khống chế tâm thần một lần nữa trong cơ thể đảo khoa, nhưng y như vẫn không hề phát hiện ra cối ma độc ban đang ở địa phương nào. Làm thế nào có thể đem nó hóa giải? Mỹ đột toán sắc mặt âm trầm một cách đáng sợ, xung gian quanh thân thể không ngừng rung động mãnh liệt, hiệt diễm trong lòng ngực lúc này không thể giữ được bình tĩnh. Nếu là một cái đấu vương bình thường, thì chuyện ma độc ban ta có thể sử dụng giải trừ, bất quá nên y so lão tạp mao hạt tích nham kia cùng một đấu tông cường giả là ta muốn dạy trừ được là cực kỳ khó khăn, Tiểu Y Tiên chần chừ một lúc chợt xấu hổ nói: "Oanh, Tiểu Y Tiên vừa nói xong, sát khí ngập trời từ mỹ đô toa bạo phát ra, cảm nhận được cỗ sát khí lồng nặng này, với định lực của Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được mà biến sắc. Lão tạp mao đen thướt dài ra đây, mái tóc dài không gió nhẹ nhàng tung bay, Thân hình mỹ đô tòa trực tiếp lé lên, sau đó hiện trước bên cạnh hạ tất nhàm với vẻ mặt oán hận. Bàn tay nhỏ nhắm trực tiếp kẹp lấy yết hầu, thành um, âm chẩm như cửu U chuyển đến. Hắc hắc, một khi thi chuyển ra hắc mà bộc, mà độc ban, lão phù cũng chẳng sống được bao lâu. Có thể làm cho tiểu tử lại đi theo ta, vậy xem như không cô đơn. Nhìn mỹ đô toa trong nháy mắt đầy sát ý hạ tất nhàm cười khát nói. Mỹ đô toa... Gường, mặt lạnh bỏ giá, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp, cầm lấy cánh tay hạt tất nham, sau đó xé ra, tiền huyết tung tué khắp trời, sau đó lại lắm lấy cánh tay kia tiếp tục xé ra. Nói hay không, không có tay thì còn chân, ta có thể giúp người mổ bụng, lấy dạ dày ra, tiện tay đem cánh tay vứt đi. Thành ngầm mỹ đồ tòa vẫn bằng lãnh như trước không hề tình cảm, đóng nhức trong miệng hạt tất nham phát ra từng âm thách tê tê, trên chán đầy mồ hôi lạnh. Bất quả hắn như cũ cắn tròn răng âm thanh kịch liệt nói Hà hà, để cho hắn bội tiếp cùng với lão phu Các người có thể rất tức giận Hà chính là ta muốn cái loại hiệu quả này Trong con người mỹ đồ tòa tràn ngập hàn ý Một cước đá hạt tất nham lên nhất thở tiếng xương cốt gãy vang Người đã ngoan cố ta liền cho người biết Người càng quan trọng tiểu tử kia Thì người càng thống khổ Ca ca, sát ý mỹ đồ tòa gần như chuyển thành tô bạo Làng vùng mũi chân lên cất trời đầu gối của Hà Tất Nham cũng vỡ. Hai chân uốn thành một cái đường cong quỷ dị, toàn bộ thân thể giờ không giống như là con người nữa, bị Mỹ ra tay hành hạ độc ác như vậy, Hà Tất Nham hơi thở càng ngày càng suy yếu, bất quá trên khuôn mặt ý cười càng thêm sâu đậm. Nhìn thấy gương mặt đang cười của hắn, Mỹ Đô ý lần nữa bỏ dũng, âm thanh âm lãnh nói, "Sau khi ngươi chết, ta đem tất cả người vạn độc môn chôn cùng ngươi, dù là một con chó cũng tuyệt đối không bỏ." Theo lời của Mỹ Đô Toa, đầy sát đí lành lạnh rốt cuộc cường mặt đang cười Hà Tất Nham cũng cứng lại, lát sau chậm rãi nhắm mắt nói, người muốn thế nào thì liền làm như vậy à, màn đầu ban, cho dù là ta người thiết triển không có biện pháp giải trừ, cho nên ta không có cách gì giải được. Phóc, kiền nhẫn mọc manh trong lòng suốt cuộc quỷ sát đí phô thiên cái địa lấn áp, trong mắt Mỹ Đô Toa, đầy sát khí, bàn tay nhỏ như lưỡi đao, trực tiếp cắm vào lòng ngực, hắc. Hà Tất Nham Bàn tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt lại, trái tim bên trong lập tức bị chấn nát. Trái tim bị chấn nát sinh cơ trong mắt Hà Tức Nham nhanh biến mất, một lát sau liền biến thành một khối thi thể bằng lãnh, chậm rãi rút bàn tay ra, đem thi thể Hà Tức Nham tùy ý đi, tóc dài phía sau lưng Mỹ Đồ Toa lay động, tiền huyết đầm đìa trên tay, nhìn bộ dáng thật giống như là từ địa ngục đi ra, đem Hà Tức Nham đánh chết, nhưng sát khí trong cơ thể Mỹ Đồ tràn ra không giảm mà lại tăng, đôi mắt sinh nhãn chậm rãi rơi xuống phía Vạn Hạt Môn phía dưới, sát ý tận trời làm cho mọi người trong Vạn Hạt Môn như rơi vào hầm băng, ngay khi Mỹ Toa trọng mắt đỏ sậm chuẩn bị không kiên kỵ gì mà tàn sát thì một tiếng quát bất đắc dĩ vang lên. Khải Lân trở về. Nghe tiếng quen thuộc, Mỹ Toa thân thể mềm mại ngừng lại, đôi mắt đỏ sậm muốn giận bớt một chút, hơi lững lự một chút, rốt cuộc cũng người hướng về phía viêm bay qua, thấy Mỹ cắn chặt răng đứng trước mặt. Tiêu viêm cũng cười khổ một tiếng, thở dài, lấy từ trong nạp giới một mảnh vải, đem tiền huyết trên bàn tay nhỏ, lo sạch đi. Đi, ta mang người quay về ra mã đế quốc, nếu như cổ hà không thể giúp được người giải độc, ta liền mang người đi đại lục tìm kiếm người có năng lực giúp ngươi giải độc. Trở tay nắm lấy tiêu viêm, Mỹ Đồ Tòa đột nhiên nói. Nghe vậy tiêu viêm ngẩn ra, nhìn rung mạo, đã bị ra huyễn thú chai đấp, lòng sinh ra một chút cảm động, nàng dĩ nhiên vì mình mà như vậy. Pham hiểu dung độc nhất ở chỗ này Còn đi lơi lào tìm người nữa Tiểu viêm khét cười một tiếng Đềm mạnh phải vứt bỏ Nhưng đầu nhìn với phía tiểu y tiên nói Thứ này thật không có phương pháp phá giải Tiểu y tiên mạnh nhú lại Chậm ngầm chút chút lát Rồi chán nản lắc đầu nói Đấu tông cường giả thi triển ra mà độc ban Ta thực sự không có năng lực giải trừ Trừ khi có thể tìm được cường giả Cao hơn người thi triển một bậc Mới có thể giải trừ được ngươi giải trừ cao hơn một bậc, vậy không phải là đấu tôn cường giả trong truyền thuyết sao?" Nghe vậy, Tê Viêm cũng nhíu chặt lông mày nói. Tử Ý tiên khóe miệng có chút cay đắng gật đầu, thấy Tê Viêm đang nhíu chặt lông mày, chần chừ một lúc, mới chậm rãi nói: "Ma Rupan tuy rằng tăm độc, nhưng cũng không phải tất cả đều xấu, trong đó ẩn chứa đấu khí cả đời của Hạ Tất Nham, nếu ngươi có thể đem nó phá giải, như vậy lượng đấu khí khổng lồ kia sẽ là của ngươi, nhưng đương nhiên điều kiện tiên quyết ngươi phải đem nó phá giải trước." Nghe vậy tiêu viêm nhất thời cười khổ một tiếng Bây giờ bảo vệ được sinh mạng Mới đã chuyện thèn chốt Ai mà đi quản cái mà độc ban Ẩn chưa đấu khí suốt đời Của một gã đấu tông cường giả Mà độc ban này khi nào phát tác Chậm ngầm trong chốc lát Tiêu viêm hỏi vấn đề quan trọng nhất Tiểu ý tiên lần thứ hai Trần chờ một lát Bớt đắc sĩ thấp giọng nói Nửa năm Trường 799 thạch trì. Nghe Tiểu Y Tiên nói ra thời gian, Tiêu Diêm cảm thấy phiền não, lửa mà thôi. Hắn biết đi điểm nơi nào tìm đấu tôn cường giả mà phá ma độc ban đây. "Có điều huynh đừng lo lắng, ta tuy không thể phá hoàn toàn được ma độc ban nhưng lại có biện pháp làm cho thời gian nó phát tác chậm hơn nhiều." Thấy thần sắc của Tiêu Diêm, Tiểu Y Tiên khá ấp úng, xấu hổ nói: "Nếu không phải là mời Tiêu Diêm tới thì đàng Không gặp được sự tình này, hơn nữa khi xảy ra chuyện, làng lại không có khả năng giúp đỡ hắn. Nghe vậy, tiêu viêm lúc này thoáng thở dài, nhưng đầu nhìn vẻ mặt của Mỹ đô toa đang nghiến răng cao có như cũ, không buồn bực. Rồi buồn cười nói, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nói không chừng khi phá được cái ma độc quan này lại giúp cho thực lực ta tịnh tiến thêm thì sao? Đối với việc này, ngay cả tiêu viêm cũng không có bao nhiêu lo lắng. Thì Mỹ Đô toa tự nhiên không để trong lòng Nhưng mà nghĩ lại là cũng không nghĩ ra biện pháp gì hơn Chỉ có thể quay lại Đầu lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Ý Tiên Nếu như người kia đem hạ tất nhằm giải quyết sớm một chút Không chừng không có phiền tói như thế Đối với ánh mắt bằng giá của Mỹ Đô toa Tiểu Ý Tiên cũng chẳng thèm mở miệng vạn bác Việc tiêu viêm chúng độc đích xác có quan hệ không nhỏ cùng nàng Được rồi, được rồi Chắc tiêm đen chuyện ở đây giải quyết đã sau đó nghĩ cách phát giả mà độc ban. Tiêu viêm nhìn thấy tình thế của hai nạc lúc này, sợ dàng sợi ra đánh nhau, vội vã cười to. Vâng. Tiểu y tiên gật đầu, thân hình kẽ động từ trên trời bay xuống, cường dạo vạn hạt môn hôm nay tử thương gần hết. Lên vạn hạt môn đã không còn lực chống cự, bị độc tòng chiếm đoạt chỉ là việc trong sớm muộn. Theo bóng lưng tiểu y tiên, tiêu viêm lúc này mới nghiêng đầu qua mỹ đô toa khẽ nói, Việc này không thể trách khối Ta vì hồn điện mà tới Gặp phải chuyện này là ngoài dự đoán mà thôi chăm chú nhìn khuôn mặt tiêu viêm Mỹ đô toa thở dài khách gật đầu Thấp rộng Người hiện tại có cảm thấy không khỏe chỗ nào không Tiêu viêm cảm giác cơ thể một chút nhớ mảnh Hình như cái này chỉ cần không phát tác Tịnh không có vấn đề Nhưng mà nếu phát tác Thì cũng như lời tiểu ý tiên nói Một khắc là trí mạng Vậy người định thế nào Mỹ đô toa lần nữa gặp hỏi Cường giả đấu tôn, đâu phải dễ tìm. Hơn nữa, mặc dù tìm được rồi, thì đâu phải tự dưng mà giúp người khác phá giải mà độc ban. Nhìn loại độc công này đoán được, muốn phá giải thế nào cũng phải tốn không ít công sức. Thuyển đến đầu cầu, tự nhiên thẳng. Trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi bàn sau. Nghe vậy, tiêu biểm có chút bất đắc sĩ nói. Thấy thế, Mỹ đô tòa đành thở dài. Đôi mắt nhìn về phía vạn hạt môn, trong con người sắt ý thoảng hiện, sau khi thanh trừ tàn dư vạn hạt môn, xem như xóa tên khỏi đế quốc xuất vận. Từ về sau, độc tông có thể nói là đã trở thành lực lượng độc bá tại đế quốc này. Khó có thế lực nào có thể tranh chấp. Đại chiến kết thúc, tiểu Y Tiên mang theo ba người Tiêu Viêm rời khỏi Thiên Hà Sơn hướng về Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành là tổng bộ của Độc Tông mà đã là tổng bộ thì nơi này đặc biệt xâm nghiêm, dù là cường giả đấu hoàng cũng tuyệt không có khả năng vô thành vô tức đi vào. Điều này trong mấy năm gần đây đã chứng minh không biết bao lần. Sâu trong tổng bộ Độc Tông có một vùng núi cây cối tươi tốt, trong vùng núi này có một ngọn núi đá là cấm địa của Độc Tông, bình thường chỉ vì một mình tiểu ít tiên mới có thể tiến vào. Phạm Và vi xung quanh núi đá có vô số trạm các ngầm trải khắp, nếu muốn đi vào trong núi Dù là một con ruồi cũng phải bị vô số ánh mắt quét qua Xem là ruồi đực hay ruồi cái mới có thể bay vào Ở trong núi, quái thạch xa sát Trông đủ loại kỳ hoa độc thảo Phát tán ra độc hương nhạt nhạt Lượn lờ trên núi hình thành một cái mảng chướng khí Rồi là đấu vương cường giả cũng không dám tí hít vào Trong quái thạch tỉnh thoảng Có hiện ít độc trùng, độc xa ẩn hiện Những thứ này ở bên ngoài đều là độc vật quý hiếm Nhưng mà lơi này có rất nhiều, sự tích lũy của độc tông quả nhiên là dành bất hư truyền. Ở vị trí trung tâm, có một đám hắc thạch tạo thành một cái ao nhỏ. Xung quanh ao có bốn đầu mãng xà cực kỳ to lớn, bằng đá mở miệng phun ra chất độc. Từng đạo dịch thể đen kịt từ đó không ngừng tràn ra chảy vào ao. Lước một màu đen kịch, mắt thường căn bản không thể thấy, thậm chí linh hồn lực lượng khó mà do xét được. Trên không trùng vũ khí quanh quẩn ẩn hiện như những vũ khí này, rõ ràng cũng là kịch độc. Bên cạnh thạch chỉ có ba người, bóng thuyết tha, ánh mắt các lạc lúc này chăm chú nhìn vào lửa thân, trần chuồng của thanh niên trong ao. Người nói độc thủy trong ao sẽ không gây tổn thương cho tiêu viêm sao, mấy đầu toa nhìn vào màu lứt đen kịt trong ao cẩn thận nói. Ao độc thủy này là do ta phối chế các loại độc vật cùng độc trùng thượng đẳng mới tạo ra. Độc tính trong đó dung hợp vào nhau Sinh ra một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ Tiểu y tiên ngồi thấp xuống Bàn tay ghẽ chạm vào nước Nếu mà người bình thường chạm vào Đều sẽ bị độc tính ăn mòn tối giữa Nhẹ nhàng nói Có điều độc thủy này dù sao cũng là độc thủy Trong đó ẩn chứa độc cực mạnh Chính là thứ mà tiêu viêm cần Bên trong cơ thể huynh ấy có mà độc ban Nếu trong ào tù luyện Tại phối hợp với hướng dẫn của ta có thể Sĩ độc chỉ độc áp chế mà độc ban Kéo dài thời gian phát tác Ngay vậy, dòng nhãn non lanh của Mỹ Đồ về phía Tiêu Viêm mắt đang nhắm nghiền, vẻ kia tự hồ không có điểm nào bất thường, lúc này mới nhẹ thở sai. Tiêu Y Tiên chậm rãi di chuyển quanh ao, đôi mắt tím biếc nhìn cái bướm trên ngực. Tiêu Viêm lúc này quanh cái bướm đã xuất hiện một vài chấm màu đỏ, nhưng mà những chấm màu đỏ đó đang áp chế mà độc ban. Thấy cái cảnh này, Tiêu Y Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, Chợt ánh mắt chuyển về hướng Đỉnh Đầu Tiêu Viêm, nhìn nàng xương trắng nhàn nhạt, nhạt bốc lên, lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Tiêu Viêm đang chậm rãi lan tỏa nhẹ nhõm. Tình huống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, trong cơ thể huynh ấy có dị hỏa, tuy không có khả năng phát giải hoàn toàn ma độc ban, nhưng có một chút tác dụng ngăn trở. Phối hợp với độc thủy trong ao, khả năng ức chế ma độc ban so với dự kiến ban đầu còn lâu hơn một chút. Nghe vậy, mỹ độ ta tự nhiên an tâm hơn. Chầm ngầm một lúc nói, như vậy đã thành công sao? Tiểu ý tiên lắc đầu nói, độc thủy chỉ tiến vào cơ thể tiêu viêm mà thôi. Chưa đủ, còn phải thông qua dẫn đạo mức thể áp chế mà độc ban. Vậy ngươi con chân chư gì? Làm nhanh đi chứ, mỹ đồ tha cao mài lại tựa hổ bất mãn với sự tình trần chờ của tiểu y tiên. Nghe vậy tiểu y tiên biểu môi, muốn cãi lại, nhưng sợ đánh thức tiêu viêm chỉ có thể hừ lạnh một tiếng thúc giục cái gì chứ. Muốn dẫn đạo phải chờ đợi đúng thời cơ. Đứng đó lo lắng xuông thì có lợi ích hay không Vậy thời cơ đó đến chưa Mỹ Đô Tòa sợ quấy dày tiêu viêm Tuy rằng trong lòng không ngừa thích gì Tiểu Ý Tiên Nhưng cũng không dám cùng làng đấu khẩu Bị Mỹ Đô Tòa thúc giục Tiểu Ý Tiên bất đắc dĩ gật đầu Như chợt nghĩ đến việc gì Khương mặt đột nhiên ửng hồng mê người Hạp rằng cắn vào đôi môi đỏ mọng số hổ Các người phải ra ngoài trước đã Chờ ngoài thạch lâm mấy Nghe vậy nhất thời hai mỹ nhân Một lớn một nhỏ quay đầu hổ nghi nhìn Tiểu Ý Tiên Mỹ Đô Toà khanh tay nại Thật nhiên Không muốn cho người ta thấy cái gì à Ta không đi Ta phải ở chỗ này đảm bảo an toàn tiêu viêm Ai biết được người sẽ dở cho gì Ngươi Nghe thấy mấy lời hổ nghi của Mỹ Đô Toà Tàu Y Tiên tức giận Bất khóa quay về Nhìn về đôi mắt nhắm chặt của tiêu viêm trong ao Chỉ có thể cắn răng ấm ấp Quên đi Tùy các người Muốn ở lại thì cứ ở lại Vừa nói xong Tàu Y Tiên đứng lên Chân chỉ một chút Cuối cùng khẽ cắn môi Cánh tay nhỏ nhẹ, nhanh cởi, cúc áo, dưới mắt kinh ngạc mỹ đô toà và tự nhiên, thân thể trần chuồng, chán nón mềm mại cứ như vậy lổ lộ hiện ra. Thấy hành động của tiểu y tiên, gương mặt mỹ đô toà cũng không nhìn được đỏ ứng cực kỳ hiếm thấy, làm hò nhẹ một tiếng, tỏ như không thấy gì, xoay người sang chỗ khác, kéo tự nhiên đang nhìn trộm một bên. Bước thẳng về phía thạch lâm bên ngoài, hắc hắc, chờ chắc đã to hơn ta khi ta lớn lên nha. Bị Mị Đô Tà kéo đi, tự nhiên cười hỉ hực, và khi nghe được mấy lời này, Mị Đô vội vàng bước nhanh hơn. Tiểu ý Tiên bên cạnh ao, trên gương mặt đầy vẻ tức giận, có điều hai người kia biến mất, nàng chỉ đành phải răng oán hận. Thu hồi ánh mắt, cặp chân ngọc ngà của Tiểu Y nhẹ nhàng bước tới độc chỉ, hình dáng lạc lúc này giống như là một nhân ngư, cực kỳ động lòng. Có điều, ngay tại khi nàng chuẩn bị tiến vào ao, đột nhiên cảm thấy cái gì đó, đôi mắt bỗng nhiên nhìn lên, Thì ra người trong ao đang mở Bừng với mắt sáng chưng vô cùng tinh ngạn Hai ánh mắt tạm thốt nhìn nhau Từ mặt tiểu y tiên trong nháy mắt Nọ rực lên Trường 800 Phòng ấn mà độc ban Trong hổ nước nóng Khói sườn bốc lên mờ mịt Hai luồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau Phải một lát sau tiêu viêm mới định thần lại Nhìn hai má tiểu y tiên đã đỏ hồng lên Hắn khẽ hò khan Ánh mắt vội vàng rời đi Tiếng hò xấu hổ của tiêu viêm cũng khiến tiểu y tiên từ trong mê muội thẹn thùng trở về thực tại Lập tức thân thể trắng trọng mềm mại mà trần trụi, quyển chuyển như tiên ráng trần kia đã nhẹ nhàng trầm mình xuống hồ đá. Cái hình dáng mê người khơi gợi trong đầu tiêu viêm biết bao liên tưởng nóng bỏng, cuối cùng cũng được bao phủ bởi làn lước tối đen trong hồ. Nhìn thấy từng gợn sóng uy của áp. vào trong hồ đá tiêu viêm cũng rất nghịu việc này đúng xa không nên can tới hắn, đôi khi trong cơ thể vừa vận chuyển xong mới mở mắt ra, anh ngỡ trông thấy một màn này cơ chứ. Róc Trong lúc tiêu viêm còn bối rối ở trước mặt cách đấy không xa, lướt hồ khẽ dao động, một khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp từ từ hiện ra, tiểu ý tiên lúc này chỉ là ló đầu ra khỏi mặt nước, còn toàn thân thể hấp dẫn vô song ấy vẫn đang được che giấu trong làn nước tối mờ mờ. Nó đậu ra khỏi mặt nước, hai má tiểu y tiên hồng, lộ ra dáng dấp nhân đang e thẹn. Nếu người trong độc tông mà thấy cảnh này, chỉ sợ cả tông phái sẽ kinh ngạc mà té ngã xuống đất. Tình huống này không ai có thể nghĩ ra được, một cô gái hùng danh nổi tiếng cả đế quốc Suất Vân, chỉ nghe tới tên cũng khiến bao người sợ mất mặt, thiên độc lực cao cao tại thượng. Cô độc tung lại tỏ ra thẹn thùng quyến đến vậy. Khụ. Việc này cô làm sao phải làm thế? Tiêu Viêm Sở hộ nhìn Tiểu Y Tiên, ánh mắt lộ vẻ trách móc ho khan. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên không biết nói gì, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm tức giận, làm thế này để làm gì, không phải giúp huynh áp chế ma độc man hay sao? Tiêu Viêm cười khan, tầng ý nghĩ lướt nhanh, nhưng dù thế nào đi nữa, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút bối rối khó xử. Bởi vì tình huống cùng với một cô gái trần truồng tắm chung một hồ, nhất định ai cũng sẽ nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ lúng túng hiếm thấy ở Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên bỗng cảm thấy trong lòng chợt có ấm áp khúc kích cười, thấy nàng khuôn mặt xinh đẹp tươi cười như hoa nở. Tiêu Viêm sững cả người, nụ cười cô ấy chẳng qua là độc nhất vô nhị, ôn nhu như hải đường. Dực sợ tựa hướng dương, Sống hết năm nào đó ở trấn Thanh Sơn, lay động lòng người. Cô cười thật xinh đẹp, đi viêm thị thao. Tiểu Y Tiên ngẩn ngơ, mi mắt chợt cụp xuống, cánh tay tinh tế như trắng ngọc, lộ lộ ra tùy ý duỗi khoát nước, nhẹ nhàng tùy tê. Ở đế quốc xuất văn này, ai cũng gọi muội là Thiên độc nữ, sau này cũng vậy, một khi cái tai họa ngầm từ ách nan độc thể này còn tồn tại, buổi vĩnh viễn không thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Thời gian bùng nổ của độc tố trên thân thể càng ngày càng ngắn dần, mà tác động đối với người thân bên cạnh thương tổn mang lại càng kinh khủng. Nhìn nét môi han đầy cay đắng của Tiểu Y Tiên, Tiểu Viễn than thầm rồi nói: "Yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức giúp cô khống chế ách, ách nan độc thể, chỉ cần tìm được những thứ kia, chắc chắn đến lúc đó giải quyết vấn đề khống chế hoàn toàn ác độc thể cũng đơn giản." Tiểu Y Tiên lại mỉm cười, tinh thần chợt mạnh mẽ vấn trấn hành lên, cánh tay nhỏ vũ động, giống như mỹ nhân ngư nghệ múa, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm, đôi mắt tím biếc, diễm lệ tuyệt trần, nhìn chăm vào mảnh ma độc ban trên ngực hắn. Khẽ gật đầu, tốc độ tán ma độc ban đã chậm đi rất nhiều. Với cái năng lượng của hồ lươn độc, hiệu quả hình như không thể rõ ràng như vậy. Ha trong cơ thể ta có bao loại dị hỏa cùng tồn tại. Kích động bình thường đối với ta vốn tác dụng không lớn, mà độc vang mặc dù không nằm trong số này nhưng chỉ ít ba loại dị họa có thể tạo ra ngăn trở, đối với nó nhất định. Tiểu viêm cười to, dị họa quả nhiên thần kỳ, ngay cả mà độc ban của đấu tông cường giả cũng có thể áp chế, không hổ, dành sở hữu lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trong đại lực, khiến bao người thèm nhỏ rãi, đấu ý tin kinh dị thán phục gật đầu rồi chậm ngâm, nhưng mà như vậy còn chưa đủ kế tiếp muội sẽ dùng thân thể của mình nằm vật dẫn, đem độc tố trong ao thông qua cơ thể của muội tiến hành khống chế đối với mà độc ban triệt để áp chế mới được, như vậy có thể tranh thủ thời gian cho huynh đi tìm cường giả đấu tôn mà giải độc tiêu viêm gật đầu, một khi như vậy liền viên cô huynh còn cách khí vậy sao tiêu y tiên oán trách nhìn chăm chú tiêu viêm hài má đỏ ứng lên giọng như hơi thở huynh nhắm mắt lại được không cho muội cùng có lệnh của muội cấm mở ra đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm hiểu được, cười khổ, đôi mắt chậm rãi khép lại. Thấy Tiêu Viêm đã nhắm mắt, Tiểu Y Tiên mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, bàn tay mềm mại, xoa vờ qua qua trước mặt hắn, rồi bặm chiếc đỏ mọng mới chậm rãi đứng dậy. Một tòa thiên nhiên như ngọc ngà trắng, từ trong hồ huyệt truyện lộ dần ra, từng sóng lớp phước đèn cũng theo được cong mê người đó chậm rãi chảy xuôi xuống rơi xuống tí tách mặt hồ, tạo lên từng vòng gợn sóng cong tròn dao động. Thân thể nàng không chút che đậy, hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt Tiêu Viêm, dù hắn vẫn nhắn tỉ nháy mắt, nhưng Tiêu Y Tiên lại cảm thấy khuôn mặt của mình đang bừng bừng thiếu đốt, nóng bỏng đến dạ người. Tiêu Y Tiên hít sâu vài hơi, mạnh mẽ đem cảm giác khắc tường đang sôi trào trong lòng nén lại. Hai tay nàng kết ấn, một cỗ hấp lực nhàn nhạt, nhạt từ cơ thể phát ra. Lấy thân thể nhỏ nhắn của làng làm trung tâm Trên mặt ao xuất hiện một cái lốc xoáy cực nhỏ Nó xoay tròn càng lúc càng nhanh Hốt từng luồng độc tố chất đen như mực Nhỏ nhỏ li ti rồi tan biến vào thân thể tiểu y tiên Sau đó dưới sự khống chế của làng Xuyên qua thân thể cuối cùng ngưng tụ trên đầu ngón tay thon dài Ngón tay tinh tế Trắng như ngó sen lúc này hóa thành đen kịp Vẻ mặt của tiểu y tiên Đẩy tập trung đầu ngón tay Khẽ ấn vào lời đen nhất của ngón tay trỏ của làng Móng tay vừa ấn vào Tại đầu ngón tay một giọt máu đỏ Sẫm khắc thường lập tức hiện ra Giọt máu xuất hiện Nhưng không hề rơi xuống Mà bám chặt tại đó Lưng lung Tỏa sáng trói lọi Như một quyền ngọc bằng máu Nhìn giọt máu này Tiểu y tiên càng thêm chăm chú Nó là ách nàn độc hết trong cơ thể Độc tính cực kỳ khủng khiếp Với thực lực đấu tông của hạt thất nham mà cũng phải chết bởi thứ này, đủ thấy sức công phá mãnh liệt của nó. Chậm rãi thở ra, tinh thần tiểu Y Tiên cực kỳ tập trung, sau, ngón tay nhỏ nhắn, chậm rãi di động rồi dừng lại tại chỗ ma độc ban trên ngực Tiêu Viêm, làn thoáng chần chờ, chợt mạnh mẽ cắn răng, bàn tay mềm mại hoa lên, ngón tay của tiểu Y lay động, chỉ thấy từng sợi tơ màu đen nhỏ li ti từ chít đầu ngón tay phóng ra, cực kỳ xảo diệu mà quấn quanh vị trí ma độc ban. Hình thành một cái ký hiệu kỳ lạ Mà trong khi sợi tờ độc màu đen kia Không ngừng phun ra Hạt trầu ếch nan độc thể Cũng kèm theo một tia máu lấp lánh Mà xanh kẽ theo vào Theo sợi tờ màu đen cuốn quanh Mà độc ban dường như cảm nhận thứ gì đó Vô số điểm Kịch độc đột nhiên bạo xuất Thành những đường cong giống như vô số mũi nhọn Bắn bọc lấy xung quanh ký hiệu Hừ Thấy mà độc man có ý biến hóa Tiểu y tiên hừ lạnh Tốc độ lầy động đầu ngón tay đột nhiên tăng lên Ký hiệu, mẫu đèn càng ngày càng rõ ràng. Ma Độc Ban đang công dụng đụng tới ký hiệu giày đen đặc đó, liền bắn ngược trở lại. Nhìn thấy Ma Độc Ban đang định ăn mòn, phong ấn thất bại. Tiểu Y Tiên thở vào một hơi, nhưng khi ký hiệu phong ấn sắp hỏa tất, thì Ma Độc Ban đột nhiên phun ra một luồng độc khí đen, thập thấu to bằng ngón tay cái mãnh liệt, chản đến. Thấy công kích mãnh liệt này của Ma Độc Ban, Tiểu Y Tiên liền biến sắc, Tốc độ ngón tay đã nhanh chóng trở lên gấp gấp, càng về sau chỉ trông thấy từng đạo tàn ảnh mờ mờ lưu lại. Luồng chất độc màu đen trong nhé mắt đụng vào ký hiệu phong ấn, nhưng chưa hề bị bắn ngược trở về. Bên trong luồng chất độc này ẩn hàm một lượng đấu khí khổng lồ. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của đó, luồng chất độc màu đen cuối cùng mạnh mẽ sẽ toạc ra ký hiệu phong ấn, giống như một con mãng xả súng mãnh, vóng mạnh đi hung hắn lao vào tầng ký hiệu phong ấn ngoài cùng. Tiểu y tiên lạnh l nhìn lấp lấp ký hiệu bị kịch độc xé rách, ngay khi nó sắp hoàn toàn đột phá thì tiểu Ý Tiên mạnh mẽ bấm ngón tay, ách lan độc huyết nhoáng lên lấp lánh, phun ra vài tia máu đỏ thấm trên ký hiệu. Có thêm làn độc huyết phụ vào, ký hiệu phòng ngự nhất thời bừng lên một màu đỏ sẫm, vô số hắc tuyến ngọ ngoệ hình thành lên một cái thế thiền là địa võng. Bút kịch độc mạnh mẽ đụng vào vô số mạng lưới đỏ sẫm phía trên càng lao vào sâu thì tốc độ càng chậm, cuối cùng sau lần vùng vẫy, tưởng chừng sắp hoàn toàn đột phá được ký hiệu phong ấn thì đột nhiên cứng đờ rồi dừng lại. Tuy vậy, tiểu Y Tiên vẫn không hề nghỉ ngơi, móng tay tiếp tục khó dưới, định đem ký hiệu phong ấn hoàn toàn đóng lại. Lào hay khi phong ấn vừa đông thì kịch độc vốn đang nằm yên bỗng nhiên pháo kích. Hơi lùi lại, một tiếng xì, xì kỳ lạ vang lên, đột ngột một sợi đông qué nhỏ mảnh mai xé toạc ra từng ký hiệu phong ấn, ngoài cùng phóng đi Hãy hy cái tia hạt tuyến nhỏ xíu ấy vừa đột phá, thủ ấn tiểu Y tiên hoàn thành xong trong nháy mắt. Ký hiệu phòng ấn xung quanh ma độc lên một luồng ánh sáng đỏ sậm đem nó phủ kín lại. Khi hoàn tất ký hiệu phòng ngấn, tiểu ý tiên phát hiện ra tia kịch động mỏng manh này chạy thoát, lập tức cao mày. Trong lúc làng đang tính toán dùng phương pháp gì để đem tia kịch độc màu đen chạy thoát, Báo Hủy thì ngạc nhiên nhận thấy nhiệt độ cơ thể tiêu viêm cũng tăng dần, xung quanh tiệt kịch độc nhỏ bé đang cấp tốc bỏ chạy, mơ hồ một loại lửa màu xanh lục Màu lửa lúc này mạnh mẽ bao bọc sợi tơ độc đó, bộ dáng như muốn luyện hóa nó. Mà khi ngọn lửa xanh đục bùng lên, một tia kịch độc liền vùng vẫy kịch liệt, tựa hồ luồng đấu khí khổng lồ trong đó cũng bắt đầu có phản ứng. Huynh ấy, huynh ấy thế mà muốn luyện hóa mà độc ban này thành đấu khí cho mình. Thấy cảnh tượng đó, tựa ý tiên vô cùng kinh dị, đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Tình huống này, dù dị hỏa cơ thể của tiêu viêm không có khả năng đem toàn bộ ma độc ban luyện hóa, thì với một ít tiềm mà độc ban chạy loạn này cũng thừa khả năng đối phó. Mặc dù lực lượng mà độc ban này cực nhỏ, nhưng trong đó lại ở ẩn chứa. Toàn là đấu khí tinh túy, nếu có thể luyện hóa được, tiền có thể thúc đẩy thực lực tăng lên không ít, hình ấy lá gan thật không nhỏ.